Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Để 2896 chương lực lượng Pháp tắc Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.XYZ. Nọ âm ti duyệt vật mặc dù là độ kiếp cấp bậc cường giả nhưng tại trong. Chủng uy năng hạ vô luận như thế nào cũng không có khả năng hoàn hảo. Không tổn hao gì. Tục ngữ nói một lần nước cờ không cẩn thận thua toàn bàn. Lâm Hiên lần này đầy dụ địch sách cơ duyên xảo hợp, hoàn mỹ đến cực. Chỗ có không có khả năng một lần liền diệt sát cường địch ni. Nói thật, Lâm Hiên cũng không hiểu được. Dù sao nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong đa đa thiểu thiểu còn là có. Vài phần chờ mong. Đương nhiên, dĩ Lâm Hiên tính cách cũng sẽ không sơ hốt sơ ý, khi Địch này dạng chuyện ngu xuẩn, Lâm Hiên sẽ không đi làm trên mặt của hắn như trước vẫn duy trì đề phòng sắc. Bụi mù còn chưa tản ra, bất quá Lâm Hiên cũng không có tâm tình ở chỗ. Này ngây ngốc chờ đợi, đôi mắt trong ngân mang nổi lên thiên phượng. Thần mục bị hắn vừa đúng thi triển xuất ra. Phía trước tất cả từ từ rõ ràng tất cả cảnh vật tại Lâm Hiên linh mục bí thuật hạ nhìn một cách không sót gì. tuy nhiên lâm hiên lại mi đầu nhất gánh xuyên thấu qua bụi mù cùng linh quang hắn cư nhiên cái gì cũng không có phát hiện. thay lời khắc thuyết đối phương biến mất tung tích. chẳng lẽ tại vừa mới bí thuật hạ đối phương đã ngã xuống hóa thành hư ảo? các loại ý nghĩ tại trong đầu chuyển xong nhưng lâm hiên lại cảm giác Được này loại khả năng tính quá không căn cứ. Đối phương chính là độ kiếp cấp bật cường giả. Coi như sơ ý xuống bị. Chính mình chiếm trước tiên cơ. Bị đánh nhất cái người trở tay không. Kịp nhưng ngã xuống vô luận như thế nào. Cũng quá thái quá càng. Không chỉ nói hóa thành hư ảo. liền ngay cả Nguyên Anh cũng không. Có chạy ra. Lâm Hiên còn không có tự đại đến cái. Kia trình độ. Độ kiếp kỳ tồn tại khả năng không là giấy thuyết diệt trừ là có thể. đủ diệt trừ. Mặc dù chính mình đã trước sau đánh bại thiên huyến lão ma cùng thiên. Nguyên thánh tổ nhưng lâm hiên trong lòng rõ ràng nghiêm khắc đến. Thuyết nó đều là bởi vì chính mình vận khí không sai cũng không phải. Thuyết thực lực của hắn liền thật có thể cùng độ kiếp kỳ địa vị. Ngang nhau. Nhân quý tại thấy đủ. Nhưng đối với chính mình có nhất cái người. Thanh tân biết kỳ thật là là trọng yếu hơn. Tự đại không phải lâm hiên phong cách. Đối với thực lực của mình. Lâm. Hiên có nhất cái người thanh tính đánh giá. Không kém. Hơn xa cùng cấp tu tiên giả. Nhưng cùng độ kiếp sơ kỳ đại. Năng so sánh với đa đa thiểu thiểu. Như trước có một chút trên lịch. Đây không phải tự ti. Mà là Lâm Hiên căn cứ chính mình kinh nghiệm. Cẩn thận cân nhắc xuất ra. Đối phương ký không có ngã xuống. Nó đi nơi nào. Lâm Hiên thiên phượng thần mục. Có thể khám phá tam giới đại bộ phận. Ẩm nặng chi thuật. Tuy nhiên lúc này tái tìm kiếm đối phương thân ảnh. Có thể hay không đã trải qua chậm. Lâm Hiên thực lực có lẽ còn chưa kịp độ kiếp kỳ. Nhưng kinh nghiệm. Cũng là phong phú vô cùng, toàn thân thanh mang vừa nổi lên, hướng tới. Đâm xéo trong giảm bay đi. Động tác của hắn bất khả vị không nhanh chóng tuy nhiên như trước là. Chậm một bước, sắc trời trở nên càng thêm đen tối, âm phong nổi lên. Bốn phía. Nhất trăm trượng dài lời trào giữa không trung trong hiện. Lên suốt ra, năm ngón tay nhất hợp, giống như như thế lâm hiên đương. Đầu chảo lạc Nọ vừa chảo làm ngăm đen sắc Năm ngón tay bén nhọn Âm khí lượn lờ lộ Vẻ hung ác dĩ cực Còn chưa đến cử ly lâm hiên Rõ ràng còn có mấy Trượng cử ly hắn liền cảm giác Được nhất luồng bằng như vậy cử lực Chỉ cảm thấy thân thể Trung quanh không khí căng thẳng Cả cá nhân Động tác đều trở nên ngưng trệ Đồn quang tự nhiên cũng thong thả dĩ Này dạng đi xuống, không phải bị đối phương trộp trong tay. Pháp tắc chi lực. Lâm Hiên trong lòng ngạc nhiên vô cùng. Hắn cùng với phụ thông phân. Thần kỳ tu sĩ bất đồng cùng độ kiếp kỳ lão quái vật cũng từng giao. Thù quá. Tục ngữ nói, không ăn quá thịt heo cũng gặp qua heo chạy Lâm Hiên với thiên địa pháp tắc. Còn làm không được linh hoạt vận. Dùng. Nhưng chỉ gần lại nhận ra, lại có vẻ không có quá lớn khó khăn. Này dưỡng gì ra hỏa quả nhiên không có ngã xuống, hơn nữa thuận thế. liền phát động như thế sắc bén phản kích. Lâm Hiên trong lòng hiện lên một tia ngạc nhiên ý. Cũng không biết đối phương trốn ở nơi nào, bất quá giờ này khắc này. Lâm Hiên đã không có thời gian đi phân biện, việc cấp bách là né. Tránh đối phương này trí mạng nhất kích. Dĩ Lâm Hiên nhắn lực tự nhiên đó có thể thấy được này nhất trào, sở. Ẩm chứa sát ý, hát. Này chủng sống còn thời khắc, Lâm Hiên tự nhiên không dám giấu rốt. Quát to một tiếng toàn thân lực lượng ầm ầm đột nhiên phát ra. Bởi vì thiên phú duyên cớ nhân loại tu sĩ tại nhục thân rèn luyện. Thượng, đó là xa không bằng yêu tột, cứng cỏi lực lượng, phản ứng, nọ. Đều là muốn thua kém rất nhiều. Tuy nhiên lâm hiên lại bất khả dùng lẽ thường nhiên ngấm, hắn tu. Luyện phượng vũ cổ thiên quyết, vốn là chính là đỉnh cấp yêu tu bí. Thuật, theo sau lại thiên thiên ngày ngày phục thực làm tinh thuần. Phía sau kỳ lân quả, gió mặt gió, mưa mặt mưa, hơn nữa dùng mặt ngọc chân linh huyết dung hợp chân linh chi huyết đối với nhục thân tự, nhiên cũng có tăng cường hiệu quả, hơn nữa mặt khác một chút cơ duyên. Xảo hợp, Lâm Hiên nhục thân cường độ, đừng nói phổ thông yêu tộc coi, như những này huyết mạch bất phàm thiên địa linh tộc cũng muốn thua. Kém một bậc. Lời này tuyệt không có mảy may ca, hơ u i e cơ, hơ đại chỗ, nếu không vừa mới nọ Nhất quyền uy lực cũng sẽ không như thế bàng bạc. Tuy nhiên giờ này khắc này lâm hiên quát to một tiếng toàn thân lực. Lượng tuôn ra suốt ra tuy nhiên như trước vô phương tránh thoát pháp. Tắc chi lực chói buộc. Tuy không phải không thể động đẩy nhưng liền hiện tại này độn quang. Tốc độ tưởng muốn chạy thoát trước mắt lời chào nhất kích rõ ràng là. Nằm mơ giữa ban ngày. Nếu như hoán một tên phân thần kỳ tu tiên giả cùng Lâm Hiên đất khách. Mà chỗ có lẽ thật đúng là không thể tránh được. Tuy nhiên Lâm Hiên. Trong mắt lại cũng không có tuyệt vọng sợ hãi sắc. Hắn tay phải dơ lên từ y tổ ốm tay áo trong bay vụt suốt nhất. Đảo đảo ngân mang. Này khả năng không là kiếm khí mà là cửa cung tu du kiếm bản thể. Mạnh mẽ. Lâm Hiên một tiếng khẽ quát theo sau liền thấy kiếm quang trợt lóe. Vây quanh thân thể của hắn nhếu một vòng. Cả cây người động tác như nước chảy mây trôi một loại phản phất. Đem vật gì vậy chặt đứt. Cửu cung tu du kiếm sắc bén không nói tới kiếm quang nơi đi qua. Nhưng không có mảy may tiếng động. Mà cùng với kiếm quang vẽ nhất cái người vòng tròn, Lâm Hiên cảm. Giác áp lực chợt giảm, nọ cảm giác bị chói buộc đã không thấy. Hô, lâm hiên thở phào nhẹ nhõm trên mặt vẻ mơ hồ có thể thấy được vui. Mừng, không chút nào không dám trì hoãn toàn thân đồn quang vừa nổi. Lên, ra tốc phi rời khỏi tại chỗ. Oanh, nọ vừa trào nhất kích rơi tại khoảng không bụi mắm bay múa, mặt đất. Xuất hiện một cái đồng lớn đường kính trăm trượng có hơn, sâu không. Thấy đấy, chung quanh vài tòa sơn mạch rõ ràng còn cách xa nhau khá xa, nhưng... Vang ầm ầm thanh âm truyền vào cách lỗ tai, vẹn vẹn là dư ba đảo qua. Đã như vậy sụt xuống dướt, nọ uy lực làm người khác chỗ mắt đứng nhìn. Tuy nhiên dù thánh thanh âm lại mãn là kinh sợ không có khả năng. Ngươi sử dụng là cái gì bảo vật cư nhiên liền ngay cả pháp tắc chi... Lực cũng có thể cắt. Lâm Hiên có thể phát hiện hắn đánh lén, này không ly kỳ, ăn xong một. Lần khổ đối tiểu tử này rào hoạt, hắn nguyên vốn là có rất cao đánh, giá Nhưng có thể khám phá lại như thế nào, này nhất kích, hắn chính là. liền ngay cả pháp tắc chi lực đều đã trải qua vận dụng, là chính là. Một lần là xong, không có thời gian cùng gây tẩm kia tiểu tử tại nơi. Này qua đi, nhất kích liền đem hắn nghiền là phấn vụn. Tưởng Pháp không sai, hắn đối với chính mình chiêu số, cũng là tin. Tưởng mười phần, dù sao lực lượng này Pháp tắc uy lực như thế nào, hắn. Rõ ràng nhất, mặc dù dĩ hắn cảnh giới, sở tham ngộ, bất quá là một. Chút ra lông mà thôi, nhưng dùng cho diệt sát nhất phân thần kỳ đã là. Dư giả. Thuyết giết gà mà dùng dao mổ trâu cũng không quá đáng, không nghĩ tới. Cư nhiên thất thủ. B. Sơ, sáng sớm đàn chim có trùng ăn, phiếu chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không?